Kim Thanh xin chào các bạn, các bạn thân mến. Cha mất trong một vụ hỏa hoạn để cứu một người phụ nữ mang thai. Mẹ cô cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần khi va phải chiếc xe tải trên đường cùng cô trên đường ra biển trở về. Được cứu thoát từ vụ tông xe thảm khốc, hơn được người phụ nữ máu lạnh tên Trịnh Kiều đưa về dùng cực hình để tẩy não, thay tên đổi họ biến cô thành một cô gái tên Vân Trang. Người cuối cùng chính là Thiên Tuệ được Trịnh Kiều đưa về để đủ 20 cô gái đào tạo trở thành những nữ sát thủ, Thiên Tuệ và Vân Trang cứ thế lớn lên trở thành những thiếu nữ và cuộc hội ngộ với Khải Minh đã làm cho cuộc đời hai cô gái này đầy biến động. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện nữ sát thủ của tác giả Mộc Miên trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like share comment đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều truyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông Để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Con gái Dậy đi, sắp tới nơi rồi Dậy cho tỉnh táo Khiếp, tối qua lại đọc chuyện xuyên đêm Nên ngủ muộn đúng không Cô bé gái bên cạnh dụi mắt nũng nịu. Làm gì có Tối qua con đi ngủ sớm mà Chẳng hiểu sao sáng giờ Cứ mở mắt không được Sắp tới nơi rồi hả mẹ, nhanh thế Bà mẹ nguyết dài Đi 3 tiếng rồi đấy cô nương ạ Nhanh cái gì nữa? Cô con gái cười toe toét. Mẹ nhìn kìa, biển đẹp quá Đợi tới khi con thi xong Mẹ con mình lại tới đây tiếp nhá Người phụ nữ vừa lái xe Vừa gật đầu Sao? Con thích nơi này tới vậy à? Bé gái cụp mặt, giọng hơi buồn Con nhớ ba Trước khi khi ba còn sống Ba hay dẫn con đi tắm biển lắm Người mẹ nắm bàn tay thật chặt Vô vô lăng, tới trắng bệch. Mỗi khi nghĩ đến chồng mình Cô ấy lại không kìm được xúc động Mắt nhòe hết cả đi Người chồng của cô ấy là một vị bác sĩ tài ba Nhưng cách đây 2 năm Trong một vụ cháy khu chung cư tập thể Người đàn ông ấy Vì cứu một sản phụ Đã hy sinh trong đám cháy Nếu như người ấy còn sống Mẹ con cô đã chẳng phải cô đơn Khổ sở như thế này Lúc này đã 5 giờ sáng Ở đây đang mùa đông Sương mù lạnh lẽo Mẹ con cô đi sớm để về trong ngày Trên đường chẳng hề có bóng ai, lâu lâu mới lác đác một vài chiếc xe qua lại. Cái cảm giác rét run từng thớ thịt càng làm người ta tê tái. Khi tới khúc cua, chiếc xe bất ngờ mất lái, người mẹ đạp thắng nhưng hoàn toàn không được, xe vẫn lao nhanh vun vút. Người mẹ hoảng sợ, chân vẫn dẫm thắng liên tục nhưng đều vô ích. Hân, con bám chắc vào, có mẹ ở đây rồi, đừng sợ. Cô bé kia dường như đã cảm nhận thấy sự nguy hiểm nên ngồi nép vào một góc tay bám chặt thành ghế, nhắm nghiền mắt lại. Chiếc xe lao nhanh, không hề có dấu hiệu thuyên giảm, cộng địa hình dốc nên nó được đà trôi mãi. Người phụ nữ mỗi lúc một bất an, mặt cô ấy biến sắc rõ rệt, đôi mắt mở to hết cỡ, dù nghĩ nát óc, vẫn không có cách nào thoát được. Đến đúng ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thì chiếc xe tải vừa qua đường, thì chiếc ô tô của hai mẹ con họ lao tới. Hân chỉ kịp hét lên, Mẹ, cẩn thận! Tiếng hét vừa dứt cũng là lúc nghe tiếng nổ dầm trời Chiếc xe này húc mạnh vào phần chính giữa xe tải Cú tông trực diện làm chiếc ô tô văng ra xa Đổ trồng cành xuống đường Cú va đập mạnh tới mức nghe còn khủng khiếp hơn cả tiếng bom đạn Từng mảnh vỡ của xe bị bắn khắp nơi Đầu xe nát bét, méo mó tới biến dạng Xăng cũng bắt đầu chảy tong tong xuống đất Đám người trên chiếc xe tải bước xuống Đi đầu là một người phụ nữ còn rất trẻ chắc cũng chỉ tầm 25, 26 tuổi, theo sau là bốn tên mặc toàn đồ đen. Một tên cầm cái búa đập mạnh vào thành kính, trong xe hai mẹ con máu me be bét, máu từ miệng, từ mũi trào hết cả ra, bộ quần áo đang mặc cũng bị nhuốm đỏ. Người mẹ thều thào van xin, "Xin cứu lấy mẹ con tôi với." Cô gái đó quan sát kỹ càng, thấy đứa trẻ thì ánh mắt người này sáng hẳn lên, lôi con bé ra ngoài. Mấy tên kia vội vàng tuân lệnh, chúng phá vỡ cửa kính, rồi kéo Hân ra khỏi đống đồ nát. Cô bé ấy lúc này đã bất tỉnh, muốn mở mắt nhưng không sao mở nổi. Bên tai cô vẫn vang văng tiếng người con gái. Bà ta bị nặng quá, cứu được cũng thành tàn tật, để lại phiền phức lắm. Mang bật lửa lại đốt chiếc xe này luôn đi. Chỉ khoảng 5 phút sau, ngọn lửa bén vào xăng dầu, bốc cháy dữ dội, tiếng nổ dầm trời, thiêu rụi toàn bộ mọi thứ. Người mẹ bất lực, nhìn bóng dáng con gái bị lôi lên xe. Nước mắt cô ấy tuôn xối xả, lầm bầm. Mẹ xin lỗi con. Nếu có kiếp sau, mẹ vẫn nguyện là mẹ của con. Mẹ sẽ phủ hộ cho con. Cô bé Hân bị thương rất nặng, ngay lập tức được đưa về xào huyệt. Người phụ nữ kia triệu tập một loạt các bác sĩ giỏi, thăm khám cho cô bé. Kết quả bị dạn xương sườn đa chấn thương, dập lá lách. Rất may không ảnh hưởng gì đến não bộ. Hân được đặt lên một chiếc xe băng ca, đẩy thẳng xuống tầm hầm phía sâu dưới lòng đất. Ở đây có một căn phòng bí mật chứa đầy các thiết bị máy móc. Vị bác sĩ trung tuổi đặt cô nằm ngay ngắn, phần đầu được cố định bằng một thiết bị sóng siêu âm. Ông ta tiến lại phía sau, bắt đầu khởi động ấn nút. Chiếc hộp trùm lên đầu cô bé, bỗng nhiên hiện màu đỏ, dòng điện truyền trực tiếp tới hệ thần kinh trung ương. Chân tay cô run lẩy bẩy, người cửa quậy trong tiềm thức. Một người phụ nữ lạ mặt tươi cười Con hãy nhớ Con là Trịnh Vân Trang Con gái của Trịnh Kiều ta Bé gái kia vẫn giật đùng đùng Lắc đầu ngoầy ngoậy Bà không phải là mẹ tôi Tôi là Phạm Gia Hân Cô gái ngồi trước máy tính hất hàm Ấn tiếp lên mức cao hơn Mức 4 Vị bác sĩ thêm hai nút nữa Lần này cơn đau gấp đôi hồi nãy Cô bé ấy rẫy ruộng Liên tục gào thét Bên tai giọng nói mỗi lúc một gần Con phải nhớ Con là Trịnh Vân Trang Con gái của ta Không, bà không phải mẹ tôi Thả tôi ra Người kia vẫn không chịu bỏ cuộc Lên mức 8 Vị bác sĩ này toát mồ hôi hột Chân tay bắt đầu luống cuống Run run ấn nút Lần này cô gái kia co giật Nhìn như bị lên cơn động kinh Mồ hôi vã ướt hết cả áo Nhưng vẫn kiên định Tôi là Phạm Già Hần Vị bác sĩ lấy tay lau mồ hôi trên trán lý nhí Ý chí cô gái này kiên cường quá Vẫn không sao tẩy não được Người phụ nữ đập mạnh tay xuống bàn Gần giọng Lên mức 10 cổ chủ bình tĩnh Mức 8 là đã quá lắm rồi Lên nữa e rằng sẽ phá vỡ não bộ Ảnh hưởng thần kinh Một người bình thường còn không thể chịu nổi Đừng lằng nhằng Lên mức 10 Nếu hôm nay ông không xóa sạch được ký ức của nó Đừng hỏng mà sống sót ra khỏi chỗ này Người đàn ông sợ hãi Run run như cầy xấy Chỉ biết làm theo mệnh lệnh Lần này là cực hình Chiếc máy rung mạnh hết cỡ Làm cô ấy cũng rung theo Phải mấy phút sau mới lẩm bẩm Tôi là Tôi là Trịnh Vân Trang Người bác sĩ kia nghe xong tắt máy Kéo các thiết bị đặt gọn lại một góc Cô gái tên Trịnh Kiều bước tới giường Cười chiều mến Con gái, hãy nhớ con chính là con gái Của Trịnh Kiều ta Sau này phải nhất nhất nghe theo sai khiến của ta Tuyệt đối không được hai lòng Vân Trang ngây ngốc Mệt mỏi nhìn theo Mẹ, con nhớ rồi Cô nói xong thì thấy trời đất quay cuồng Mọi thứ trao đảo Đầu như muốn vỡ tung ra Cô ngã vật xuống giường, ngất xỉu Trịnh Kiều nhìn sang hai tên bên cạnh ra lệnh Đưa nó lên trên Kêu họ băng bó vết thương Chăm sóc cho tốt vào Đây là băng đàng Phượng Hoàng Cái nôi sản sinh ra sát thủ Chỗ này là chạy huấn luyện đặc biệt Họ sẽ kiếm các bé gái trong độ tuổi Từ 8 trở lên Đào tạo thành các sát thủ chuyên nghiệp Để thực hiện ám sát những người mà chúng được thuê Vân Trang là đứa trẻ thứ 19 Được đưa tới nơi này Mỗi đứa trẻ vào đây Đều phải tiến hành tẩy não Những bé khác chỉ có mức 4 hoặc 5 Là sẽ quên hết sạch ký ức Duy chỉ cô gái này là lên tới mức 10 Mức cao nhất Mà ngay cả người trưởng thành khỏe mạnh Cũng chẳng thể chịu được Trịnh Chị Kiều đặt sang mục tiêu ban đầu Phải đủ 20 người Đối tượng tiếp theo mà chúng muốn nhắm tới Là trại trẻ mồ côi mặt trời Nghe nói ở đây có một cô bé rất giỏi võ Chuyên tham gia các hoạt động võ thuật Trịnh Kiều huy động thêm vài người Lập tức lên đường Trại trẻ này nằm ở vùng quê hẻo lánh Ở đây những đứa trẻ tật nguyền cơ nhỡ Không nơi nương tựa, Bị cha mẹ bỏ rơi Sẽ được các cô chú kêu mang nuôi dưỡng Trần Kiều trong vai mạnh thường quân Hay đóng góp từ thiện Nên được mọi người rất quý mến Cô ta được phép ra vào tự do mà không gặp bất kỳ cản trở nào tại bãi đất vắng 5 đứa con gái đang súng quanh lại một bé gái, cô gái này nhỏ nhắn đen nhèm, mái tóc dài cột cao ánh mắt sáng quắc như sao nhìn lướt vào cũng nhận ra ý chí mạnh mẽ phi thường con nhỏ kia, quý xuống liếm gót dây cho tao, tội làm bẩn dây của tao à mấy đứa kia cười ha hả cổ vũ nhiệt tình, liếm đi con nhỏ xấu xí này, mày chết rồi Cô bé ấy nhách mép cười khinh bỉ. Lũ vô dụng. Một thằng to cao nhất ngứa mắt sông lên, dơ tay trực đấm, thì cô bé ấy đã nhanh tay tóm lấy. Nó xoay người ra sau, ấn mạnh cánh tay bé nam, rồi đá một lực mạnh ngay mạng sườn, làm tên này lăn quay xuống đất. Bốn đứa còn lại ồ ạt sông lên, nhưng cô bé kia quá nhanh nhẹn, tránh né đòn đối phương. Bé này hết đấm lại đá, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục hoàn toàn. Nó phủi tay, nhíu mày vô dụng, Trần Kiều thích thú vỗ tay khen ngợi, khá lắm con gái là phải mạnh mẽ như vậy ta rất thích con lại đây, lại đây nào người chiến thắng sẽ được thường cô ta mở một chiếc hộp trong đó chứa rất nhiều bánh kẹo, trái cây bé gái kia vui sướng nhặt ngay lấy ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày con lấy đi con thích gì cứ việc lấy ta tặng con đấy, mà con tên là gì đứa bé vừa ăn vừa trả lời con tên Trịnh Thiên Tuệ Thiên tuệ nhặt lấy chiếc bánh quy một trái táo, một trái lê phía cuối hộp thấy một con dao nhọn Cô bé thích thú nhặt lên ngắm nghía, rồi nhét vào người Trần Kiều nhỏ nhẹ Con gái, theo ta đi ta sẽ dẫn con tới một nơi theo đúng sở thích của con Ở đó có rất nhiều bạn đều được học võ, học ném phi tiêu và bắn súng Thiên tuệ đăm chiều suy nghĩ Con ở đây quen rồi Thế bà mẹ con đâu? Con ở đây lâu chưa? Bé gái nói khẽ Con không biết họ là ai đâu, con được nhận nuôi từ nhỏ." Trần Kiều ra sức dỗ dành, "Con ở đây họ cũng đâu cùng chí hướng với con đâu, theo ta, đảm bảo con sẽ được ăn sung mặc sướng, cả đời chẳng phải lo nghĩ, con sẽ được luyện võ, tới khi nào thiên hạ không ai có thể là đối thủ của con." Thiên Tuệ suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng gật đầu, "Con theo người." Cô bé được dẫn lên xe về căn cứ ngay lúc đó, Trịnh Kiều dỗ dành Từ giờ trở đi phải gọi ta là mẹ Con tới chỗ ta Phải coi tất cả những đứa trẻ ở đây như người thân Không được làm việc thiên về tình cảm Con nhớ chưa? Thưa mẹ, con đã nhớ rồi Thiên tuệ là đứa trẻ duy nhất vào đây Mà không cần phải tẩy não Chẳng ai lý giải nổi cô chủ của họ Đang nghĩ gì Mỗi đứa trẻ cô ấy đều có một cách xử lý khác nhau Khu vực đóng quân Của đám người này là giáp danh một ngọn núi Diện tích rộng tới cả ngàn mét vuông Camera Lắp khắp các cây cột Lâu lâu lại thấy vài người ôm khẩu súng Đi đi lại lại Ở vị trí cao nhất Một người đàn ông mang theo ống nhòm quan sát khắp nơi Xung quanh các dây thép Cột chắc chắn Khu vực này hoàn toàn biệt lập với bên ngoài Phía trước mặt là một con sông rất rộng Quang cảnh chỗ này thực sự đậm chất hoang dã Thiền tuệ được đưa tới căn phòng rộng Ở chung với tất cả các bé gái còn lại Bé nào cũng chạc tuổi giống như cô dao động trên dưới 10 tuổi Vào đây, ngồi yên ở đó Một tên đẩy thiên tuệ vào Rồi đóng sập cửa, khóa trái Những đứa bé kia gườm gườm Nhìn người mới đến Tiếng bọn trẻ xôn xao Nó là ai đấy? Hình như là người mới Một cô bé có mái tóc ngắn nói khẽ Có phải con bé vân trang gì đó không? Chắc không phải đâu Con bé kia bị thương nặng lắm Không thể lành lặn thế này được Một bé nữa ăn mặc rách tương Bụi bặm giít lên mày tên gì? Phòng này phải có quy củ Tao là chị Đại, bước lên, lấy tao ba lại. Thiên Tuệ vẫn chẳng hề biểu lộ chút xúc cảm, cô tiến lại góc nhà ngồi thu lưu một mình. "Con kia, mày bị câm điếc bẩm sinh à? Chắc tao phải dạy cho mày chưa cái thói mất dạy." Con bé đó tên Thu Hòa, 11 tuổi, chị Đại trong đám này, nó được tròn tới đây đào tạo từ 3 năm trước nên cũng gọi là có một chút võ phòng thân. Nó venh váo nhảy bổ lại, giơ tay định tát thẳng vào mặt Thiên Tuệ. Thì cô bé kia đã giữ chặt tay bóp mạnh Đau buông ra Thiên tuệ lạnh lùng hất mạnh tay Thu Hòa lào đào suýt ngã Mấy đứa lên hết đi Chẳng lẽ chúng ta Gần hai chục con người Không đánh nổi mình nó Mấy đứa kia hăng máu Rủ nhau đồng loạt cùng sông tới Thiên tuệ mặt vẫn lạnh băng Chẳng hề run sợ Cô bé cứ chân tay không mà ra đòn Lực mạnh và toàn nhắm trúng điểm yếu của đối phương Cả đám tụm lại Ôm chặt lấy cô bé mới Nhưng cầm cự được một phút Thì đã ngã nháo nhảo lên nhau Vừa lúc này tiếng đập cửa rầm rầm Lũ chúng mày yên lặng nào Tao còn nghe tiếng động tao đánh cho gãy giò bây giờ Người đàn ông này tên là Hình Cụt Ông ta bị cụt mất ngón áp út bàn tay trái Là người phụ trách canh gác khu vực này Ông ta vô cùng tàn bạo Đánh đập không thương tiếc Nên đứa bé nào cũng sợ rệt Cả đám nhìn sang thiên tuệ Với ánh mắt hình viên đạn đầy cam phẫn Chúng tự cô lập cô gái nhỏ bé này Đợi thời cơ thích hợp Sẽ trả món nợ ngày hôm nay Những ngày tiếp đó Thiên tuệ vẫn một mình chẳng ai chơi chung Cô bé này lầm lì ít nói Cũng không giao tiếp với bất kỳ ai Chúng chỉ ăn và ngủ Không phải làm bất cứ việc gì Hôm nay tròn 3 tháng thiên tuệ vào đây Hôm nay mới sáng sớm Đã có tiếng quá tháo om sòm Dậy, tất cả dậy hết Gấp gọn đồ, vệ sinh cá nhân trong vòng 10 phút Tất cả bạch dậy nhanh chóng Hoàn thành công việc của mình Khi đã xong xuôi Chúng nối đuôi nhau thành hàng Đi theo ông hình cụt Trịnh Kiều cũng có mặt từ sớm Cô ta ăn mặc gọn gàng Đội mũ lưỡi chai Bên cạnh một bé gái còn rất nhỏ Trịnh Kiều vỗ tay ra hiệu Tất cả tập hợp trật tự nào xếp thành bốn hàng Cự lì mỗi người nửa mét Những bé gái nhanh chóng xếp hàng Tất cả đều trang nghiêm Hướng về phía người chúng gọi là mẹ Trịnh Kiều vui vẻ Đây là trịnh Vân Trang, sau này gia nhập đội ngũ với các con. Vì vậy các con phải giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương nhau. Rõ cả chưa? Đã rõ, thưa mẹ. Được rồi, Vân Trang vào vị trí. Hôm nay tất cả sẽ vào buổi huấn luyện đầu tiên. Cô gái đó nói xong thì lui về sau, nhường chỗ cho một thanh niên bước lên ra lệnh. Chú ý, thực hiện động tác hít đất 100 lần. Ai làm không đủ, trưa nay nhịn cơm. Người này tuyết còi ra hiểu Toàn bộ cùng đặt hai tay xuống đất, chân duỗi thẳng, hạ thấp người thực hiện động tác. Người kia đi một lượt, thấy vai ai cao quá quy định, thì đạp thẳng xuống, hạ thấp người, kiểm soát nhịp thờ đều. Lát nữa lại quát um lên, giữ vai, về sau cố định. Trên tay người này, cầm sẵn một chiếc dây thừng, nếu cô bé nào sai tiếp lần hai, thì chiếc roi sẽ vút thẳng xuống người, không thương tiếc. 40, 41, tiếp tục nào! Người đó vừa đếm vừa đi một lượt kiểm tra, một số bé gái đã gục nằm bẹp xuống đất. Dậy ngay! Trận đòn roi chút như mưa tới tấp. cô bé kia khóc lóc cầu xin, lồn cồm bò dậy tiếp tục thực hiện. Tới lượt cô bé đứng sát vân trang, đến lượt thứ 50 thì không chống cự nổi, nằm ngay tại chỗ. Người thanh niên sôi máu đạp thẳng vào lưng, con bé đau dít lên thảm thiết. Tên kia vẫn chẳng mảy may quan sát, hắn ta đang định vuông mạnh vụt vào đầu, thì vân trang đã lạnh giọng. Chú không đáng là mặt đàn ông Chiếc dây thừng vang lên vút vút Quất thẳng vào lưng Vân Trang Cô bé nằm bẹp xuống đất Mặt đỏ bừng Tiếng người chỉ huy cao giọng Tất cả nghỉ ngơi tại chỗ Trịnh Vân Trang hít đất tiếp thêm 100 cái Nếu không nổi thì nhịn ăn 2 ngày Bắt đầu luôn Vân Trang gồng hai tay ngừng đầu dậy Tùy đau tới rách thịt Nhưng giờ mà không làm theo Thì bọn họ cũng sẽ chẳng để yên Trong suốt 3 tháng bị giam cầm Cô bé được chứng kiến cảnh giết người không gây tay của bọn chúng. Chỉ cần ai trái ý hay có ý nghĩ bất mãn thì sẽ bị giết không thường tiếc. Khi Vân Trang chống được 50 cái, vị chỉ huy quát lớn. 50 cái tiếp chống đẩy bằng một tay. Giang chân rộng ra hơn mức bình thường để giữ thăng bằng. Đặt một cánh tay ra sau lưng và bắt đầu dùng lực của một tay để chống đẩy. Thử thách này xem ra khó nhằn. Vân Trang mới được mấy cái đã ngã vật xuống đất. Ngay lập tức, chiếc roi lại quất tới tấp vào tấm lưng bé nhỏ nhưng cô gái này cắn răng chịu đựng quyết không cà thán tất cả nín thở theo dõi dưới cái nắng gai gắt một cô bé kiên cường vẫn đang cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ tới đúng cái 100 cô ấy hoàn toàn kiệt sức gục mặt xuống bãi cát thở không ra hơi mồ hôi vã ra ướt súng bộ quần áo đang mặc người chỉ huy giọng khàn khàn trong giới sát thủ không được có tình thương chỉ cần người thương người khác Đó là điểm yếu chí mạng Mạnh ai nấy sống Những kẻ hen yếu phải bị loại trừ Người này quay sang ra lệnh với mấy bé gái Đứng dậy Chạy tiếp 50 vòng quanh khu vực này Ai về nhanh nhất sẽ được một phần quà bí mật Kẻ thua cuộc phải chịu hình phạt nặng nề Ông quất tiếp chiếc roi vào người Vân Trang Đứng lên Vào vị trí Ngay cả người cũng không ngoại lệ Nếu về chót Người tự chuẩn bị tâm lý mà lãnh hậu quả Vân Trang mặc dù muốn kiệt sức nhưng khao khát sống trong cô mãnh liệt, cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ. Người thanh niên đưa chiếc đồng hồ bấm ngược thời gian rồi đếm. 3, 2, 1, bắt đầu! Tiếng nói vừa dứt, cả hai cô gái cùng co càng chạy. Dưới trưa hè oi à, nắng muốn cháy ra cháy thịt. Cộng với hơi nóng của cát phả lên, càng khiến người ta không thể chịu nổi. Mới chạy có nửa vòng, mà ai cũng ôm bụng thở dốc. Vân chàng nãy giờ mất sức, Nên thử thách này giống như cực hình Chỉ có duy nhất cô gái tên Thiên Tuệ Vẫn đang chạy băng băng Không hề thấy mệt mỏi Cô ấy chỉ một loáng đã bỏ xa đám người còn lại Những cô gái còn lại Mỗi lúc chạy một chậm Chậm dần, chậm dần Nhiều người không nổi, ngất ngay tại chỗ Đến vòng thứ 46 Chỉ còn lại ba người Vân Trang, Thu Hòa, Ngọc Huyền Thiên Tuệ thì đã về đích Cô ấy vẫn như thường lệ ngồi một góc lấy con dao và khúc gỗ nhỏ trong người đẽo gọt. Trải qua 50 vòng mà cô bé này dường như không thấy mệt mỏi, chẳng kêu than, mặt không hề có biểu cảm lạ. Ba cô gái kia cố gắng hết sức, cuối cùng cũng về đích. Vân Trang là người cán đích cuối cùng. Họ tới nơi thì mặt trắng bệch, nằm lăn xuống bãi cỏ thở dốc. Trịnh Kiều tuyết còi, kêu bốn bé gái tập trung lại. Chúc mừng các con đã hoàn thành thử thách. Sau này bốn con sẽ được sắp xếp ở trong phòng huấn luyện ở mức đặc biệt. các bạn còn lại thì ở phòng riêng. tất cả, theo chú hình về phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi đi. ông hình cúi chào hô to, cách nhau một mét. tất cả chạy theo ta. bốn đứa trẻ lại tức tốc chạy theo người đàn ông này. trịnh kiều nhìn những bé đã ngất xỉu thì lạnh giọng, nhốt hết chúng vào hầm, đậy nắp kín, bắt nhịn ăn, nhịn uống. rõ, thưa cô chủ, mấy tên kia. Mỗi tên kéo lê hai bé gái, Thiên Tuệ không biết tại sao tự dưng quay lại. Từ xa thấy cảnh này, cô bất giác nhíu mày, lòng nóng như thiêu như đốt. Ông hình dẫn mấy đứa tới một căn phòng, chỗ mới này sang trọng hơn phòng cũ, có đầy đủ tiện nghi, nghỉ đi, chiều tập tiếp. Ông hình nhắc nhở rồi quay ra ngoài, ba bé kia vào tới nơi nằm vật xuống giường, Thiên Tuệ thì ngồi thu một góc, tay vẫn cầm con dao khắc mấy họa tiết linh tinh trên gỗ. Vân Trang liếc mắt nhìn cô gái kia bát chuyện Cậu tên gì vậy? Hồi nãy chạy nhanh quá Chúng tớ theo không nổi Mà cậu chạy không thấy mệt à? Thiên tuệ chẳng trả lời Cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái Cô bé vẫn chăm chú làm tiếp công việc của mình Thu hòa sen vào Con nhỏ này Nó bị câm không biết nói chuyện Vào ba tháng rồi Nhìn nó kỳ dị lắm Mà sao câm lại được chọn vào đây nhỉ? Ngọc Huyền cũng nói ngắt quãng Đúng rồi Cậu ấy bị câm không nói được Vân Trang ngồi dậy, bước tới chỗ thiên tuệ, dơ tay làm quen. Tớ là trịnh Vân Trang, rất vui được gặp cậu. Thiên tuệ vẫn chẳng chút biểu cảm, cô phủi tay, đứng phát lên lách người qua Vân Trang, lại góc nhà ngồi một mình. Vân Trang chừng hừng ngại ngùng rụt tay về, thu hỏa biểu môi, chấp làm gì mà hồi nãy thấy cậu chí khí lắm, tớ hâm mộ nãy giờ. Vân Trang cười hì hì, cô vặn người, đau chết đi được, vẫn còn đau đây này. Bà cô gái ngồi tụm lại một chỗ Nói đủ chuyện trên trời Họ hợp nhau đến mức như đã quen biết nhau từ rất lâu Buổi trưa có người mang bốn suất cơm đầy vào phòng Ăn đi Mỗi suất cơm đầy áp thịt Một món xào, món luộc Bà cô gái kia chia nhau ăn vui vẻ Thiên tuệ thì lầm lối ăn Chẳng nói chẳng rằng Thịt kho ngon thế, công nhận thơm thật Ăn nhiều vào mấy cậu Mấy đứa bé hôm nay mới được ăn ngon Nên chúng háo hức ra mặt Thu hòa đang gắp miếng thịt, trực bỏ vào miệng, thì bất xác, cô đưa lên quan sát kỹ, cô sợ hãi vứt tung ra xa, kêu lớn. Cô mới kịp thét lên, thì thiên tuệ đã nhanh tay bịt chặt miệng, gầm gừ. Cầm miệng, muốn sống thì cầm lại. Thù hòa run như cầy sấy, nước mắt rơi lã trã, mặt hết xanh lại tím. Vân Trang nhặt cái miếng thịt hồi nãy, thì ra là ngón tay chế biến không kỹ, nên vẫn còn sót. Vân Trang lẫn Ngọc Huyền cùng ngồi sụp xuống Mặt thất thần lắp bắp Là, là, là thịt Thiền tuệ khẽ gắt Muốn sống sót, ăn hết chỗ này Cấm ai được lên tiếng Ngọc Huyền hỏa khóc nức nở Ôm chặt lấy Vân Trang Tớ muốn thoát ra khỏi đây Tớ sợ quá Vân Trang vỗ nhẹ sống lưng bàn an ủi Nín đi, chỗ này canh gác cần mật Sao mà trốn Giả sử trốn được thì chỗ đâu mà ăn mà ngủ Thiên Tuệ cầm hộp cơm, xúc ăn Như không có chuyện gì Bà cô gái kia thì muốn nôn tại chỗ Thiền Tuệ quắc mắt Nếu các cô muốn bị biến thành món thịt giống thế này Thì cứ ngồi mà nhìn đi Vân Trang lạnh toát cả người Lập cập vơ vội hộp cơm Nhắm mắt nhắm mũi ăn một mạch Hai cô bé kia vừa khóc vừa cố gắng nuốt Miếng thịt vào cuống họng Lại muốn trào ngược ra ngoài Nhưng ai cũng bị chặn miệng Cố nuốt xuống bụng Bữa cơm mà hơn cả cực hình Ăn xong, họ xếp ngay ngắn hộp ở ngoài cửa, lát sẽ có người đến thu dọn. Thiên tuệ ăn xong lên giường nằm nhắm nghiền mắt lại Vân Trang giờ mới có dịp quan sát kỹ cô gái này. Cô thầm nhủ Thiên tuệ sao lại không giống bình thường, cậu ấy khác lạ thật Hai cô gái còn lại vẫn còn sợ xanh mặt, có rúm ôm chặt lấy nhau. Căn phòng lặng thanh không ai dám tiếp chuyện với ai câu nào Tầm 2 giờ chiều thì có người gõ cửa tập trung ra ngoài sân bóng Các cô gái vội vàng bò dậy Nhanh chóng tới sân bóng Ở đây có xây dựng một khu Để tập thể thao, chơi bóng Bật xa, nhảy cao Có đủ các dụng cụ hỗ trợ Trịnh Kiều đã có mặt từ sớm tươi cười Bài tập tiếp theo của các con Là bật cao Nhưng trước tiên tất cả phải nhảy dây đã Các con chú ý Không nhảy theo kiểu từng bước từng bước chân qua dây kiểu như đang chạy bộ tại chỗ Thay vào đó Giữ hai mắt cá chân chuyển động cùng nhau Khi nhảy đồng thời cả hai chân Mỗi đứa cầm dây trước mặt Nhảy đủ một nghìn cái mới được dừng lại Bốn cô gái nhặt lấy chiếc dây hỉ hộp nhảy Chừng được một trăm cái Mà chân muốn cứu cả vào nhau Đứng không vững Lần này cũng như lần trước Thiên Tuệ lại bỏ xa các bạn Vân Trang về nhì Tiếp theo là Thu Hòa rồi Ngọc Huyền Trịnh Kiều nhìn Thiên Tuệ hài lòng Tuệ lại đây tập tiếp Squat nhìn ta làm mẫu đây này Đây là squat cơ bản Hai bàn chân mở rộng ngang hông và gót chân đặt bằng trên mặt đất. Từ từ hạ người xuống thấp nhất có thể bằng cách gập đầu gối, giữ lưng và cổ thẳng. Nâng người trở về vị trí ban đầu. Bắt đầu với ba lần tập, mỗi lần 50 nhịp. Khi thiên tuệ hoàn thành xong bài này thì các cô gái kia mới bắt đầu. Trịnh Kiều nhìn cô giò hỏi Con có cần nghỉ ngơi chút không? Không cần. Cô ta vỗ tay khen ngợi. Không hổ danh con gái ta. Khá lắm. Vậy giờ con luyện tập squat với tạ Tập squat với tạ Hai bàn chân mở rộng ngang hông Và đặt một bộ tạ Tay giữa chân bắt đầu với tạ 2kg Hạ người xuống giống như động tác squat cơ bản Nhưng dùng tay nhặt tạ lên Khi đến vị trí thấp nhất Thì nâng người khỏi tư thế squat Đứng thẳng hoàn toàn với hai cánh tay Dơ thẳng lên trần nhà Thì hạ người vào lại tư thế squat Hạ hai cánh tay sao cho cơ thể Trở về tư thế squat cơ bản ban đầu Đặt tạ giữa hai bàn chân và cong cánh tay Bắt đầu với ba lần tập Mỗi lần 50 nhịp Để ta làm mẫu trước cho con xem thiên Tuệ trả lời cụt lùn Khỏi cần Cô bé lựa lấy quả tạ 4kg Rồi một mình tập Đám người đàn ông trố mắt ra nhìn Không ai dám nghĩ Đứa bé này lại làm được điều phi thường đến thế Khi tất cả đã hoàn thành Trịnh Kiều vui vẻ lên tiếng Cuối cùng là bật nhảy Đầu tiên để nhảy cao Kỹ thuật dậm nhảy phải chính xác vô cùng quan trọng. Các con cần ngả thân người phía trước, đầu gối khuỵu xuống thấp, dồn sức nặng lên mũi chân và sử dụng lực để bật lên. Để tăng hiệu quả của động tác dậm nhảy, các con nên đưa đồng thời hai tay ra sau. Cố hết sức bật lên độ cao nhất, có thể chạy đà từ 2 đến 3 mét. Tất cả vào vị trí. Bốn cô gái xếp theo hàng dọc, từng người một bật cao trước mặt, có một tờ giấy dán sẵn vào cột. Là mục tiêu ít nhất phải thực hiện Thu hòa dưới mục tiêu 20 phân Ngọc Huyền vừa chạm đúng tờ giấy Thiền tuệ cao hơn hẳn 40 phân Tới lượt vân trang Cô ấy chẳng hề lấy đà Mà bật tại chỗ Kỳ lạ thay Chỗ điểm với cao gấp rưỡi lần yêu cầu Toàn bộ như chết xứng Ai cũng rụi mắt tới mấy lần Sao, sao con bé làm được vậy nhỉ Trịnh Kiều mừng rỡ Hôm nay các con tạm nghỉ lấy sức Ngày mai tiếp tục Ai làm cũng rất tốt Mẹ rất hài lòng Những ngày tiếp theo Bọn họ vẫn tiếp tục tham gia vào các bài tập khó Lúc đầu là tập thể lực Sau tập sử dụng vũ khí Bắn súng đạn Họ quen dần với những bài tập Ngày một khó hơn Với môi trường khắc nghiệt, cực khổ Thấm thoát đã 14 năm trôi qua Bây giờ cả bốn cô gái đều đã trưởng thành Mỗi người có một thế mạnh riêng Theo đuổi phong cách khác nhau Vân Trang đã là thiếu nữ 22 tuổi Mái tóc dài ngang lưng Cô rất giỏi võ thuật, đấu kiếm, biệt tài bắn súng. Chỉ cần xác định mục tiêu là sẽ không bao giờ chạy dù chỉ một mili Cô gái này rất bí ẩn, mỗi lần xuất hiện với một thân phận khác nhau là thách thức lớn với cảnh sát. Có những lần họ phục kích tận địa điểm mà cô gái ấy vẫn tẩu thoát ngoạn mục. Giàng hồ kháo nhau rằng Trịnh Vân Trang xinh đẹp như đóa hoa. Ít nói, nhưng khi muốn tiếp cận mục tiêu, cô ta lại cực kỳ hoạt ngôn, làm ai cũng đề mê không thoát ra được. Đối tượng sẽ bị giết chết Ở nhiều tư thế khác nhau Tùy vào hoàn cảnh Cô gái này rất hiếm khi cười Mỗi khi cô cười là báo hiệu Một án mạng sắp diễn ra Thiên tuệ cũng 22 tuổi Cô gái này lạnh băng như đá Cực kỳ giỏi trong điều chế vũ khí sát thương Và bắn súng Dù cự ly gần hay bắn tỉa Không ai là đối thủ Vân Trang so về bắn súng Vẫn kém cô một bậc Vân chàng kém hơn ở bắn tỉa Thiên tuệ chẳng bao giờ mở lời Trừ khi trường hợp khẩn cấp Người này chỉ cần tay không Cũng hạ gục liền mấy chục người đàn ông cao to khỏe mạnh Cô ấy có mái tóc ngắn Ôm trọn khuôn mặt tròn Làn da dám nắng khỏe khoắn Đây là người được bà trùm cực kỳ tin tưởng Giao cho một loạt những nhiệm vụ quan trọng Ngoài ra Thiên tuệ còn là siêu đạo trích Chỉ cần muốn Dù cho báu vật đó nằm trong bảo tàng Được canh gác tuyệt mật Thì người con gái này vẫn có cách lấy ra Cô là nỗi khiếp đảm của cảnh sát Và bảo vệ đặc biệt Khi canh gác những món đồ quý hiếm Thù hỏa cũng đã 25 tuổi Cô gái này nham hiểm độc ác Giết người không chớp mắt Cô ta rất giỏi trong việc làm tình Nên đối thủ thường bị kết liễu trên giường Ngọc Huyền siêu sao máy tính Cô ấy làm nhiệm vụ chỉ đường Để thoát thân cho đồng đội Sau mỗi vụ truy sát Các cô gái sẽ kết nối với Ngọc Huyền Để chạy theo hướng dẫn Chắc chắn sẽ cắt đuổi đối phương Trong giới cảnh sát dạo gần đây, nổi bật lên cái tên Nguyễn Khải Minh. Cậu ấy là con trai cưng của luật sư, nhà cố vấn cao cấp lăng Trấn hào tên thật Nguyễn Vũ Phong. Mẹ cậu là giám đốc bệnh viện X, bác sĩ Trịnh Tuệ Lâm. Người này hiện đang ở nước ngoài, rất ít người biết mặt. Cậu ấy mới 26 tuổi, là đại úy trẻ tuổi nhất trong lịch sử sở cảnh sát. Khải Minh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đã được chính phủ để mắt tới, đưa cậu ra nước ngoài tập huấn. Vì chàng trai này có tài thiên bẩm Nên chỉ 2 năm sau Đã được chuyển thẳng vào lực lượng cảnh sát quốc tế Người đầu tiên ở châu Á Được vinh dự đó Lần này cậu nhận được nhiệm vụ của chính phủ Về phá vụ án Phượng Hoàng Tóm gọn các sát thủ Khải Minh háo hức trở về Đã 2 năm nay cậu chưa được về thăm gia đình Khải Minh không hề báo trước Cậu về nhà muốn tạo cho mọi người bất ngờ Nhưng cuối cùng lại nhận được tin Ba mẹ đưa nhau đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài Một tuần mới về Thiên Kim em gái cậu Thì đang bận giải quyết một số vụ án Con bé mở văn phòng luật sư riêng Ngày đầu làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió Cô giúp việc thấy Khải Minh về Thì mừng rỡ vội kéo vali cho cậu Hỏi han đủ điều Cậu ấy trả lời qua loa Rồi quay ra ngoài Dì cất đồ cho con Con ra ngoài mua ít đồ tiện thể đi dạo chút Cậu ấy nói xong thì đi bộ ra ngoài Công nhận không khí ở Việt Nam là thích nhất Đi khắp nơi không đâu đẹp và yên bình bằng nơi này Cậu lưỡng thững vừa đi vừa cảm nhận Mọi thứ thay đổi nhiều Hiện đại hơn Nhiều tòa nhà chọc trời Xây dựng san sát nhau Cậu vừa đi vừa bước vào con hẻm Thì một toán cảnh sát Đang đuổi theo một cô gái tóc ngắn Cô này bị thương rất nặng Cô ta chạy sọc gần chỗ Khải Minh Thì bất ngờ túng chặt lấy người này Rút súng chĩa thẳng vào thái dương Đám cảnh sát vội khựng lại Cô không được giết người vô tội Cô gái kia nhếch mép, tàn ra, hạ vũ khí, nếu không tầm bắn vỡ sọ nó. Các đồng chí cảnh sát bất xác lùi lại, sợ cô gái này sẽ manh động làm liều. Bình tĩnh, thả cậu ấy ra, chúng tôi sẽ để cô thoát khỏi đây. Thiền tuệ cánh tay vẫn kẹp chặt cổ khải minh, lùi sâu vào khỏi con hẻm. Đúng lúc ấy chiếc xe ô tô từ đâu phi tới, cánh cửa tự động mở toang. Thiền tuệ đang định đẩy mạnh người này ra ngoài, thì người đàn ông lái xe gấp gáp mang hắn làm con tin. khu vực này cảnh sát đã bao vây hết, nếu không chúng ta không thoát được đâu. Thiên Tuệ nghe vậy, túm cổ áo Khải Minh quẳng lên xe. cậu ấy rất bất ngờ nhưng vẫn làm theo không chút phản kháng. lần đầu tiên trong đời cậu gặp trường hợp này. chiếc xe lao nhanh trên đường, vòng vèo hết lách sang trái rồi lại sang phải, toàn bộ xe cộ lưu thông phải dạt hết sang hai bên đường để nhường chỗ. tiếng còi xe inh ỏi, đình tài nhức óc. đằng sau một loạt xe cảnh sát rú còi áp sát. Thiên tuệ ngả người vào thành ghế Xé phạt áo cột chặt vết thương Chẳng biết cô bị sao Mà nguyên miếng thịt sách toát Máu chảy đầm đìa Mặt cô lấm lem bùn đất Hơi tái đi Chiếc xe lao vùn vút Bỗng gặp chướng ngại vật Người lái xe đánh mạnh lái sang bên phải Khải Minh bất ngờ lào đảo, Giặt ngay sang chỗ thiên tuệ Vừa chạm vào cô Thì tay đã bị nắm chặt Cút Đừng có lợi dụng cơ hội Khải Minh thầm nghĩ Công nhận cô ta ghê thật Bị thương vậy mà vẫn phản xạ rất tốt. Người lái xe hốt hoảng. Tuệ, chết rồi, làm sao đây? Phía trước có chốt đóng giữa đường. Ở đây không lùi được. Thiền Tuệ vẫn chẳng thèm, nhíu mày lấy một cái. Chậm lại, chuẩn bị lên ga. Cậu nhìn thấy chính giữa hàng rào không? Chỗ ấy xem ra yếu nhất. Đâm thẳng vào, sẽ thoát. Người lái xe tên Minh Nhật. Cậu ấy cũng là một trong những sát thủ được đào tạo. Nhưng vào sau thiên Tuệ 4 năm. Mỗi khi cô gái này gặp chuyện, Cậu đều xuất hiện rất đúng lúc, họ thân nhau như hình với bóng, ai cũng cảm thấy ghen tị. Mình Nhật chỉ bảo vệ duy nhất cô gái này, còn những người khác cậu coi như không tồn tại. Cậu ấy nhắm chúng chỗ thiên tuệ nói, quả đúng chiếc rào nhựa vỡ ra làm hai, mấy người đứng chặn bổ nhào tránh té. Tới cái cây hoa sữa phía trước kia thì dễ trái. Người kia chăm chú lái xe, tăng tốc hết cỡ, vài phút sau lại nghe lệnh rẽ phải. Đi về hướng núi rồi cắt đuôi chúng. Chỉ một lúc họ đã phi thẳng vào rừng Thiền tuệ cố tình ra dấu đánh lạc hướng đối phương nên chẳng mấy chốc họ đã an toàn Phía sau không còn bóng dáng xe nào đuổi theo nữa Khải Minh không ngừng thán phục Cô ta nhanh trí quá Chiếc xe rẽ tới một căn nhà hoang Ở đây tương đối an toàn Bởi lối vào rất nhỏ hẹp cũng không ai biết Hơn nữa, chỗ này là địa bàn của họ đã mai phục sẵn Chỉ cần người lạ tới không biết tránh sẽ bị mắc bẫy Vân Trang đợi sẵn ở trong Thấy chiếc xe vừa tới Cô gấp rút chạy nhanh ra lo lắng Sao tự nhiên lại mất tín hiệu Cậu bị nặng vậy Cô ấy thấy người đàn ông lạ mặt trên xe Thì há hốc mồm Ai đây sao dẫn người này vào đây thế Minh Nhật lạnh lùng Hắn là con tin Vậy giờ xử lý thế nào Sao không thả hắn luôn đi Vân Trang tò mò đáp Thiên Tuệ một tay ôm chặt bụng lầm bầm Giết hắn đi Ai biết chỗ này đều phải chết Cô nói tới đấy thì bất ngờ ngã sang phải đúng vào cánh tay Khải Minh cậu theo phản xạ ôm chặt lấy Thiên Tuệ nhật nhanh tay bế sốc lấy cô đẩy mạnh Khải Minh sang một bên Vân Trang cũng kéo theo cậu ấy vào bên trong không quên đe dọa tốt nhất là nên câm miệng đừng có mà hành động thừa thải Thiên Tuệ được đặt xuống chiếc phản cũ kỹ cả người cô nóng như hòn than chân tay bắt đầu run rẩy Tuệ nhìn mình này mở mắt ra Khải Minh nhíu mày Cô ta bị trúng đạn Tôi là bác sĩ để tôi gắp đạn cho cô ta Hai người kia sững sở Vân Trang lắp bắp Người chắc chắn cứu được không Hai người ra ngoài canh gác Để tôi cứu cô ấy Nhật gạt ngang Tại sao phải ra ngoài Khải Minh giọng vẫn đều đều Cô ấy bị trúng phải đạn toàn phần mềm Cậu ở đây tính ngắm cơ thể cô ấy hay sao Nhật nét mặt đầy bất an Không được Nói vậy người nhìn thấy hết còn gì Lỡ người giờ trò bị ổi thì ai mà biết Khải Minh lử mắt Vậy thì đi mà kiếm bác sĩ Đợi tới khi bác sĩ vào tới đây Cô ta cũng hồn lìa khỏi xác Vân Trang thấy tình hình căng thẳng Vội lôi Minh Nhật ra ngoài Nghe tôi, tuệ sẽ không sao đâu Đừng phiền hắn ta chữa trị Nếu không e là chẳng kịp Trước khi đi, Minh Nhật không quên đe dọa Cấm được suy nghĩ bậy bạ Hay hành động thô lỗ Nếu không, mày chết không toàn thây. Khải Minh nhìn Vân Trang nói khẽ có chiếc áo sạch nào không, đưa tôi Vân Trang lục tung trong cái ba lô ấy chiếc áo rộng trong quá trình di chuyển họ phải thay đổi trang phục liên tục để tránh bị phát giác được rồi, các người ra ngoài đóng cửa lại, tuyệt đối không được nhìn vào đây tôi lấy danh dự đảm bảo tôi sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với nghề nghiệp nhìn phong thái đĩnh đạc của người này chẳng hiểu sao Vân Trang sốn sang kỳ lạ anh ta không hề sợ hãi vẫn hiền ngang, bình tĩnh lạ thường Đợi lúc cánh cửa khép chặt, Khải Minh mới tới chỗ thiên tuệ đang nằm. Cậu gỡ nhẹ hàng cúp, cởi bỏ chiếc áo đẫm máu. Nguyên người cô, chẳng chỉ các vết sẹo trồng chéo cả lên nhau. Vết cũ, vết mới, có vết còn chưa kịp lành, đã bị toát ra. Ba viên đạn ở ba vị trí khác nhau, một trên ngực 5cm, hai vết còn lại dưới bụng. Ngày chỗ gặp quần cô ấy, vẫn đang rắt một con dao nhọn hoắt. Khải Minh bật lửa, hơ qua con dao, Rồi tiến hành dạch ngay chỗ vết đạn Người này làm việc rất thuần thục Chứng tỏ cậu ấy đã làm rất nhiều lần Từng mảnh đạn được gắp ra khỏi Hải Minh lấy khăn bịt chặt vết thương Lấy trong người chiếc kim khâu Khâu từng vết thương hở Cậu có thói quen Hay cầm theo một số đồ sơ cứu Bởi hay gặp các trường hợp khẩn cấp Cô gái kia vẫn mê man Không hề hay biết Khi tất cả đã xong xuôi Cậu ấy mặc lại áo cho cô ngày ngắn Không quên lau khuôn mặt đang lấm lem Xong rồi, vào đi. Mình nhật nghe câu này thì mừng rỡ như vừa chút bỏ được tảng đá. Cậu chạy sộc tới bên thiên tuệ, nắm lấy bàn tay cô xúc động. May quá, xin lỗi, để cậu phải sợ. Tớ tới chậm một bước. Khải Minh ngẫm nghĩ. Chàng trai này xem ra si tình phết. Cô gái kia xinh vậy, không thích, lại đi thích cô này. Con gái gì mà chơi như khúc gỗ. Vừa đen, vừa xấu, lại còn hung ác. Công nhận, cậu ta mặn thật Hải Minh liếc nhìn Vân Trang Cô gái này sinh kiểu mạnh mẽ khỏe khoắn Chứ không phải hiểu điệu thục nữ như các cô gái khác Ánh mắt cô ta cũng dịu hơn Người kia nhiều Không thấy chết chóc sát thương Vân Trang bất ngờ quay sang Bốn mắt chạm nhau làm cô hơi ấp úng Nhật, tên này giờ tính sao Giết đi Hải Minh trước mắt không hiểu Các người máu lạnh thế Tôi cứu cô ta một mạng Thoát tới đây xong lại giúp cô ta gắp đạn không được tiếng cảm ơn Còn đòi chém với giết Người thanh niên kia Tay vẫn đang giữ chặt thiên tuệ Miệng lầm bẩm Mày biết được chỗ này Hơn nữa Mày nhìn thấy Cái không đáng thấy Khải Minh giật thoát Lý do củ chuối thế Bác sĩ ai mà không thấy Mà cô gái của cậu xấu vậy Cho tiền tôi cũng trả thèm Thà xinh đẹp như cô gái đây này Tôi may giá còn nghĩ lại Vân chàng hơi nhách mép Minh Nhật thì chỉ muốn lao tới bóp chết hắn ta Thiên tuệ là nữ thần trong mắt cậu ấy Mà có kẻ Dám ăn gan hùm mật gấu Mới chê cô ấy xấu Tiếng người cãi vã qua lại Làm thiên tuệ từ từ mở mắt Môi cô khô khóc mệt mỏi Nhật, thả hắn đi Không được, hắn đáng chết Thiên tuệ cố gắng mãi Mới nói lên câu Tha cho hắn, nghe tôi Khải Minh hơi khẽ cười Vốn nghĩ với tính cách cô ta Sẽ đuổi cùng giết tận Ai ngờ cũng dễ bị thuần hóa Cậu ấy bị Vân Trang bịt mắt rồi sai người dẫn ra khỏi chỗ này thả ở đoạn đường chính thông ra hướng thành phố Hải Minh tuy bị bịt mắt nhưng lối vào nơi đây cách tránh các bẫy cậu đã ghi nhớ hết người này ngầm suy tính Tổ chức này xem ra cũng lớn mạnh chúng tỉ mỉ thiết kế bẫy răng khắp nơi người của chúng không chỉ giỏi võ mà sức bền sức chịu đựng vô cùng phi thường Hồi nãy hai người kia chỉ lướt qua cũng đủ thấy họ là người cực kỳ giỏi võ nghệ Cách di chuyển linh hoạt, không hề tạo tiếng động, nhịp thở đều, chân tay rắn chắc như đá. Cậu đi bộ một đoạn xa, mới vẫy được taxi trở về nhà. Trong phòng, Minh Nhật đang ở bên lau mặt, chân tay cho Thiên Tuệ, trộn nước đỏ lỏm máu thay liên tục, vừa làm cậu ấy vừa hỏi han. Còn đau không, mà sao lần này hành động không báo tớ? Thiên Tuệ gượng cười. tại bị đánh úp, tôi được giao nhiệm vụ truy sát ông Trùm sòng bài vinh Hiền Tất cả kế hoạch đã sẵn sàng, ai ngờ cuối cùng, lúc gặp hắn, lại có người của cảnh sát ở đó phục kích. Người đàn ông nhăn mặt, lũ chó đấy, có ngày tôi lóc xương chúng nó ra. Cô gái đưa tay lên cổ người này kéo mạnh xuống, vần trang khựng lại quay nhanh mặt ra ngoài. Nhật cũng đơ mất mấy giây, không biết cô ấy tính làm gì, tim cậu đập loạn nhịp. Khi khoảng cách hai người rất sát, tưởng tượng môi gần chạm tới nhau, thì thiên tuệ dừng lại, lầm bầm rất nhỏ. Mà chỉ hai người mới nghe rõ Có nội gián Người đàn ông kia mắt lóe lên chút hỗn độn Nhưng ngay lập tức quay về ban đầu Cậu khẽ gật đầu Tuệ dù có nguy hiểm cỡ nào Tớ cũng mãi ở bên cậu Lần này đồng ý lấy tớ được chưa Đây là lần thứ 60 cậu cầu hôn Nhưng đều thất bại thiền tuệ bĩu môi Chúng ta không hợp nhau Làm chi kỷ thôi Tôi thấy cứ như thế này là tốt nhất Người thanh niên kia phảng phát chút buồn giàu Cậu yêu cô từ cái nhìn đầu tiên Giống kiểu tiếng sét ái tình Nguyện cả đời che chở cho cô Muốn cô danh chính ngôn thuận Trở thành người phụ nữ của mình Dù biết thiên tuệ chẳng để ý tới ai Cũng chẳng có người đàn ông nào thích cô ấy Nhưng Minh Nhật vẫn không cam tâm Cậu quyết tỏ tình mọi lúc mọi nơi Cậu vẫn nuôi hy vọng Chắc chắn sẽ có ngày Cô ấy vẫn gật đầu chấp nhận Dù mất bao lâu Cậu cũng vẫn chờ Vân Trang thúc giục Đồng ý đi Tôi mệt mỏi hai người quá mà Suốt ngày rắc thính kiểu này Ai mà chịu cho nổi Nhanh nhanh tôi còn được ăn cỗ mừng Mà bà kén chọn gì nữa Có ai mà tốt hơn Nhật của chúng ta đâu Theo đuổi bà tử bé Lại si tình, đẹp trai, tài giỏi Thành mai xứng đôi trúc mã quá còn gì Thiên tuệ gườm gườm Thừa thãi Nhiệm vụ hôm nay không hoàn thành Chuẩn bị nhận hình phạt của mẹ chiếc máy nghe mini gắn ở tai Vân Trang bất ngờ kết nối tín hiệu, giọng quen thuộc được từ đầu kia truyền tới. Vân Trang mau yểm trợ thu hòa, con bé đang gặp nạn ở khách sạn Thiên Ý. rõ thưa mẹ, con nhận nhiệm vụ. chiếc điện thoại của Minh Nhật cũng rung lên liên hồi, vừa bật nút nghe đã có tiếng quát. còn làm ăn kiểu gì thế? có mỗi chuyện đó mà xử lý không thành, gấp rút vận chuyển chỗ hàng đó qua cho lão ngũ. Minh Nhật giọng trầm rãi, mẹ giao cho người khác. Còn đang chăm sóc Thiên Tuệ Cô ấy bị trúng đạn, nặng lắm Bà trùm đanh giọng Đi đi, mẹ sai người dẫn nó về đây chăm sóc Còn có hai tiếng để hoàn thành Nếu không xong Chuẩn bị tâm lý đi là vừa Thiên Tuệ mấp mái môi Đừng lo, tôi không sao Cậu phải cẩn thận Nhật vuốt nhẹ gò má cô chịu mến Tôi sẽ trở về sớm Ở yên đây đợi, đừng có đi đâu Vân Trang giấu súng Phi tiêu, dao găm trong người Rồi tức tốc lên đường Nhật sau một hồi dặn dò thiên tuệ Cậu mới an tâm rời khỏi Trước khi đi Cậu lấy trong người viên kẹo sô-cô-la Bóc ra nhẹ nhàng bỏ vào miệng cô gái ấy Nhắm mắt lại Ngủ một giấc Khi tỉnh dậy tớ sẽ xuất hiện trước mặt cậu Cậu ấy đặt tay cô ấy ngay ngắn Rồi đi ngược hướng với Vân Trang Chuyến hàng trắng này rất quan trọng Do lão ngũ cần gấp Nên phải đem qua luôn Chỗ lão ta là phi trường Nơi ăn chơi thác loạn Của những cô chiêu cầu ấm, còn quan chức máu mặt. Lại nói về Vân Trang, chỉ một loáng đã tới khách sạn Thiên Ý. Cô mặc chiếc váy trắng xẻ sâu, nhìn đôi bồng đào cứ nhấp nhô, làm ai cũng phải ngoái nhìn. Mái tóc vàng óng thả ngang lưng, cộng thêm đôi giày cao gót thời thượng. Cô xách túi đi thẳng vào quầy lễ tân. Cho chị đặt một phòng trên lầu ba. Cô cũng không quên rúi nhanh một sấp 500.000 ngàn cho lễ tân. Cô bé kia mừng rơn, sởi lời. Dạ à chị... Chị có cần em giúp gì không ạ? Vân Trang dịu dàng. Cho chị chìa khóa dự phòng 344. Bà chị đang hú hí với con nhỏ bổ nhí. Hôm nay chị tới đây chụp lại bằng chứng để mẹ chị dễ dàng ly hôn. Lễ tân gión dén đưa chiếc chìa khóa nhỏ cho cô. Không quên can dặn. Chị nhớ đừng làm gì ảnh hưởng tính mạng người kia là được. Mấy con phò em nhìn cũng đã ngứa gan. Vân Trang dịu giọng Chị không có ngu. Cô nhận lấy chìa khóa dảo bước tới thang máy nhưng xùi xèo nó hiện lên đang ở lầu 5 đợi hết 15 tầng rất mất thời gian nên cô đành quốc bộ cô mới tới tầng 2 đã thấy bóng dáng người đàn ông hồi nãy đi cùng một toán cảnh sát họ đang bàn bạc mục tiêu xuất hiện thực hiện phương Ána Vân Trang ghé thẳng vào nhà vệ sinh ở chỗ thùng đựng rác lấy bộ đồ lao công đã được chuẩn bị sẵn cô đội mái tóc già đeo khẩu trang đội mũ trùm kín Cộng thêm đôi dép tổ ong Nhìn vào ai cũng nghĩ Phụ nữ ngoài 40 Cô xách theo xô nước Và cầm chiếc chổi lau nhà đi theo Vừa hay lúc đó Cũng một đoàn người làm vệ sinh đi tới Họ thấy vân trang khẽ nháy mắt Tất cả cùng ủa lên tầng 3 dọn dẹp Mấy người kháo nhau Các cô biết gì chưa Hồi nãy có vụ đánh ghen ở tầng 15 Tôi vừa mới dọn ở trên đấy xuống đây Người phụ nữ bên cạnh hỏi dồn Thế á, sao lại đánh ghen Mà có ai bị gì không Nghe nói ông chủ tịch tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý đi cùng con bồ nhí trẻ lắm vào đây từ sáng sớm bị vợ phát hiện làm ôm um cả lên bà ấy thuê giang hồ á, giờ vẫn đánh nhau trên đó ỏm tỏi vừa thấy bóng dáng công an một người phụ nữ chạy gấp lại các đồng chí lên tầng 15 đi đang ẩu đà ghê lắm đấy không phải là có án mạng thật đấy nhìn bà ta gấp gáp thở hồng hộc vừa chạy vừa ôm ngực làm mấy chiến sĩ công an tưởng thật thông tin người bị đánh ghen cũng khớp với người mà họ cần bảo vệ. Khải Minh lạnh giọng, "Các cậu đi trước đi, tôi ở dưới này kiểm tra tình hình." Trong lúc mấy bà đang vây quanh lấy Khải Minh thì Vân Trang và hai người nữa đã thoát về phía cuối hành lang, tới phòng 344, cô nhanh chóng sử dụng chìa khóa dự phòng mở cửa. Bên trong, người đàn ông bị cắt cổ, máu vẫn còn chảy ròng ròng trườn trừng hai mắt. Thu Hòa bị chịch khớp không đi lại được, chân bên phải bị trúng đạn. Thu Hòa thấy Vân Trang thì mừng rơn cầu cứu nhanh lên, giúp tớ." Vân Trang nhẹ nhàng khởi động khớp cổ chân cho cô gái kia, xoay bên trái 5 vòng rồi lại xoay qua phải 5 vòng, bất chợt cô bé mạnh, nghe tiếng khực, khớp xương trở về lại vị trí cũ. Xong rồi, Thu Hòa nhanh nhảu, dưới gầm giường có dây thừng. Vân Trang chỉ chờ câu nói này, cô nhanh như chớp cúi xuống, kéo lấy sợi dây, cột chặt một đầu vào thành cửa. Bên ngoài đúng lúc ấy có tiếng đập cửa dầm dầm, tiếng người ra lệnh, "Mở cửa!" Người trong phòng lập tức mở cửa. Chúng tôi thuộc sở cảnh sát đi kiểm tra hành chính khách sạn. Vân Trang lôi mạnh chiếc giường lẫn chiếc tủ chắn ngang cửa ra vào. Thù hòa buộc mình vào đầu sợi dây để Vân Trang từ từ thả xuống. Cánh cửa này thiết kế không có khung. Bên ngoài vẫn đang có người dùng xà beng đập mạnh dường như cánh cửa sắp không còn chống cự nổi. Cánh cửa vừa bị phá cũng là lúc Vân Trang đang bám dây tụt xuống. Khải Minh chạy lại. Cậu rút dao tính cắt đất sợi dây thừng thì bất chợt chạm phải ánh mắt cô gái ấy cậu dừng lại khi thấy cô tiếp đất an toàn mới hạ lệnh đuổi theo mục tiêu vân trang đỡ thu hòa cả hai ôm nhau chạy bỗng từ phía sau chiếc xe lao hết cỡ hút mạnh vào người hai cô gái ngã lăn ra đường mỗi người bị văng ra cả vài mét bất tỉnh chiếc xe đó rồ ga phóng đi mất hút hai cô gái này cũng bị còng tay đưa lên xe cứu thương vào bệnh viện rất may Cả hai người chỉ bị chấn thương ngoài da, không gãy xương hay ảnh hưởng phần đầu. thu hòa cũng được gắp đạn ngay lúc đó. Vân Trang tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc khử trùng sực nức. Tay chân cô đều bị khóa chặt, bên cạnh người đàn ông hồi nãy đang ngồi nhìn chằm chằm. Giờ mới tỉnh sao? Cô lớn gan thật đấy. Vân Trang chẳng chút ngạc nhiên. Xếp nói gì, tôi không hiểu. Khải Minh khinh bỉ. Cô bỏ cái mặt nạ xuống được rồi đấy muốn sống thì khai ra, ai là kẻ đứng đằng sau, giật dây, bằng không cô lại mất mạng oan uổng đấy. Vân Trang chớp mắt, tôi nghe cô gái hồi nãy kêu cứu nên mới chạy vào, nghe bảo bị tên kia hãm hiếp, nên cô ấy tự vệ. Khi hắn chết, chúng tôi sợ quá, mới nhảy từ trên tầng xuống. Khải Minh bật cười, <cười> cô mà cũng sợ ấy hả, tôi thấy có mùi giả dối của anh đây. Thôi, chúng ta bắt đầu thầm cha nào. Cô tên gì? Người kia nhắm mắt lại, quay mặt vào trong không trả lời, Khải Minh vẫn đút tay vào túi thản nhiên. Vậy chắc phải để tôi tiêm cho cô liều thuốc kích chứng này. Nghe bảo tiêm xong, bụng cô phình lên, đau đớn lắm đấy. Vần trang hét lên, bỉ ổi. Khải Minh nhằn nhó, tôi là bác sĩ, nhận nhiệm vụ của các đồng chí công an. Họ bảo trích thuốc tới khi khai ra thì thôi. Đây là hình phạt nhẹ nhất với nghi phạm đặc biệt nguy hiểm. Cậu ấy lấy trong hộp cái kim tiêm với một lọ thuốc thủy tinh nhỏ. Bẻ vỡ phần đầu Hút sạch thuốc vào ống tiêm Vạch tay Vân Trang xoa xoa một chút Từ từ cảm nhận Không đau lắm đâu Vân Trang muốn biết loại thuốc này Do trong quá trình tập huấn Cô đã được thử Do cô mẫn cảm với thành phần Nên chỉ cần tiêm sẽ tụt canxi Hồn mê sâu Thành ra loại thuốc này cô ám ảnh nhất Mũi kim vừa gần chạm tới nơi bất giác cô khẽ nói Chị Vân Trang Tốt Cô bao nhiêu tuổi 22 Cô làm việc cho tổ chức nào Chẳng làm cho ai cả Cô vừa nói tới đây thì quản quại Tôi muốn đi vệ sinh Khải Minh lắc đầu Cô tính lừa tôi hả Vân Trang tỏ vẻ đau khổ Tôi thề nếu không tôi mà làm ở đây Anh đừng có mà trách Khải Minh hử lạnh mở còng ở chân Theo cô ta tới phòng vệ sinh nữ Vân Trang lạnh nhạt Đừng nói anh vào nhìn tôi luôn đấy Mà cùng tay kiểu này sao mà cởi đồ Người kia bực bội nhìn cô phiền phức Vào trong, tôi sai người vào cởi cho cô Khải Minh ra ngoài Gọi một cảnh sát nữ Cô ấy phục vụ Vân Trang Rồi canh ngoài cửa Vân Trang thò hai tay lên mái tóc Trên đó đã chuẩn bị sẵn một chiếc kẹp tóc nhỏ Cô cho vào còng Xoay vài vòng đã mở thành công Nghe tiếng động, người cảnh sát nói khẽ xong chưa? Tôi vào đây Cô ta vừa vào Thì đã bị ăn ngay cú đạp vào mặt Ngã sóng xoài dưới đất Vân Trang cột tay cô ta vào một thanh inox nhét rẻ vào mồm chặt kín ở đây phòng vệ sinh nam và vệ sinh nữ sát nhau lại không có máy cô ấy ngay lập tức leo qua phòng nam từ đây và có lối thoát ra khu vực bảo vệ vừa chạy ra tới nơi thì Khải Minh đã ngồi đợi sẵn xem ra cô có chút bản lĩnh vần tràng xoay khớp cổ tay tránh đường người kia vẫn rừng rưng chẳng hề nào núng cô muốn thoát một mình không tính cứu bạn nữa à đúng là vòng ẩn bội nghĩa Vân Trang chẳng nhiều lời, cô sông lên ra đòn, đánh vào các vị trí như mặt, thái dương, cổ họng, thận, vùng bụng, hạ sườn, tất cả những nơi có thể vô hiệu hóa đối thủ. Chân đá thấp vào ống quyền, mắt cá chân, mặt sau bắp vế, lúc thì đùi, lúc thì xương bánh trẻ. Cô gái này mỗi đòn ra đều muốn lấy mạng đối phương, cách thức linh hoạt, nếu như gặp người bình thường, chỉ ba chiêu là bị hạ gục. Nhưng đối thủ ngày hôm nay của cô thì khác anh ta chẳng cần tiến công mà chỉ phòng thủ dường như cố tình kéo dài thời gian vần chàng gắng sức điều gì cũng không tài nào thoát nổi cô sử dụng chiêu cuối cùng bay người đá hai chân lên cao hết cỡ kẹp cổ nhưng người kia đã túm được đẩy mạnh xuống đất vần chàng tiếp đất quá mạnh nên nhăn mặt thải minh vẫn bình thản tâm phục khẩu phục chưa vừa lúc này thiên tuệ từ sau bay lại cô nhắm lực chuẩn xác còn dao cắm phập vào vai khải minh, cậu ta quá bất ngờ muốn vung tay chống đỡ nhưng cô gái này càng lúc càng gầy chặt máu tuôn ra như suối thiên tuệ bước lên ba bước tung người đá thẳng vào cằm lực của cô ta mạnh đến mức khải minh gục ngay tại chỗ vân trang chạy gần thiên tuệ cứu thù hòa cô ấy đang bị giam giữ thiên tuệ chẳng chút gấp gáp cô ta thoát rồi vân chàng hỏi dồn vậy tên này xử lý sao thiên tuệ trừng mắt Loại đàn ông vô dụng Cô ấy nói xong thì đi nhanh theo hướng cổng phụ. Ngoài đó chiếc xe ô tô đang đợi sẵn Mấy phút sau Đồng đội mới phát hiện ra Khải Minh Họ tức tốc khiêng cậu về phẫu thuật Phải cả mấy tiếng mới xong ca phẫu thuật May mà vết đâm trách 3cm So với chỗ hiểm Nếu không cậu ta đã đi luôn rồi Thiên Kim nghe tin anh trai gặp nạn Thì vội bỏ bê hết cả công việc qua đây Khóc nước nở nãy giờ Đợi mãi Cuối cùng cũng được vào thăm anh Khải Minh băng kín phần vai Mặt hơi tái nhột Một vài đồng nghiệp cũng theo vào Anh, anh đỡ chưa Có sao không, anh làm em sợ chết đi được Khải Minh khẽ nói Đừng báo ba mẹ, mất công họ lo lắng Anh không sao, vết thương nhẹ ấy mà Văn trùng hử mạnh Nhẹ cái nỗi gì, suýt chết đấy ông Bọn chúng lên kế hoạch tinh vi thật Chúng đặt bom hẹn giờ khắp nơi Phá vỡ hệ thống báo cháy Làm anh em chạy mất mật đi phá bom Đồng chí canh giữ cô gái tên Thu Hòa Cũng bị đánh bầm dập đang cấp cứu Mà ông bị sao vậy Ông có nhớ kẻ nào đâm ông không Có mấy chục người luôn hả Khải Minh nhớ lại hình bóng cô gái kia Cậu vẫn chưa có dịp hỏi tên Không biết tên cô ấy là gì Lúc đấy tôi đang áp giải nghi phạm Thì bị tấn công sau lưng Rất tiếc không kịp nhìn rõ mặt Họ bịt kín mít Không thấy ai hết Thiền Kim tức tối Để em mà tóm được cái lũ chết đầm này ẻ mà băm vằm chúng nó ra. Khải Minh mơ màng nhớ lại một năm trước tại Los Angeles trong lần làm nhiệm vụ. Đi ngang qua đường gặp một cậu bé bị tai nạn rất nặng. Tất cả mọi người sợ phiền phức không ai dám lại gần đều tránh hết ra. Một số lấy điện thoại ra quay phim chụp hình, bình thản như không có chuyện gì mặc đứa bé gào khóc thảm thương. Một cô gái tóc ngắn ở đâu chạy lại cõng em bé một mạch tới phòng khám làm thủ tục. Cô gái này nói tiếng hệt người bản địa Cô ấy thanh toán hết viện phí Giúp liên lạc với người nhà Khi thấy mẹ cậu bé xuất hiện Cô ấy mới rời đi Lần thứ hai lại là khi cô giúp một phụ nữ bị cướp tài sản Hải Minh đang trên xe Mới nghe tiếng kêu cứu Chưa kịp dừng thì đã thấy cô gái ấy Tay không hạ gục 12 người đàn ông bạm trợn Cứ tưởng về đây sẽ không gặp lại Ai ngờ trái đất tròn thật Lần thứ ba gặp trong tình trạng không mấy vui vẻ Cậu bị cô chĩa súng uy hiếp Khải Minh thất thần Sao trên đời lại tồn tại sát thủ như cô ta Khó hiểu quá Thiên Kim thấy anh lơ đánh thì lay mạnh Đừng nói với em bị đâm xong não anh cũng tê liệt đấy Sao cứ ngơ ngơ thế này Vớ vẩn, về văn phòng mà làm việc đi Anh ổn rồi Trong căn biệt thự hãng sang vùng ngoại ô Nơi đây chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu Thiên tuệ đang tự mình rửa vết thương Chỗ trúng đạn đã bị bục trì Máu rỉ liên tục Cánh cửa bất chợt mở toang Thiên tuệ bất ngờ túm lấy cái áo che chắn lại. Mình nhật bối rối vội đóng cửa, tay cầm bông nước sát trùng mang vào. Nhìn các vết thương cậu chua sót, nằm xuống để tớ rửa cho. Đã nói cậu nghỉ ngơi đi, lại còn chạy đi làm gì không biết. Thiên tuệ lầm bầm, tại tình hình khẩn cấp, không cứu chúng thì chết cả lũ. Mình nhật thấm đẫm cái bông, chấm nhẹ vào các vết thương. Cậu không quên can dặn, làm gì cũng phải lo cho bản thân trước, cướp án mạng cho lắm vào. Minh Nhật cố gắng làm nhẹ nhất có thể sợ người con gái ấy đau mỗi lần cô bị thương đều là một tay cậu chăm sóc từng vết sẹo trên người cô cậu đều nhớ như in tuệ, tại sao lần nào cũng từ chối tớ người kia im lặng vài giây rồi nói nhỏ Tớ không thích mình bị ràng buộc Minh Nhật vẫn không cam tâm mỗi khi thấy cậu nguy hiểm tớ lại không đành lòng chúng ta kết hôn rời xa nơi này là một cặp vợ chồng bình thường như bao người khác Tớ chán ghét cảnh suốt ngày đâm chém này rồi Chẳng lẽ cậu muốn cả đời cô độc Chém chém, giết giết Phải trốn chui trốn lủi hay sao Thiên tuệ hơi ngỡ ngàng Không nghĩ Nhật Minh lại có ý định táo bạo như vậy Cô chưa kịp trả lời Thì đã nghe tiếng bước chân dầm dầm Chắc hẳn cả chục người Cánh cửa cũng bị bật mở Minh Nhật cúi xuống che chắn cho cô Thiên tuệ nhanh tay mặc ngay áo lại Bà chùm đi đầu Theo sau là Vân Trang với Thu Hòa Cùng một đám người nữa Thấy cô bà ta tức giận Còn sao vậy? Lần này nguyên nhân gì mà thất bại? Tuệ cuối thấp mặt Còn chấp nhận hình phạt Trịnh Kiều dịu giọng, Mẹ mới nhận đơn hàng mới Mục tiêu cần tiêu diệt là Nguyễn Thiên Kim Con gái lăng chấn hào Cô ta đang dính dáng tới một số vụ kiện Phải trừ khử Vân Trang và Thiên Tuệ cùng yểm trợ nhau lần này Trịnh Kiều nói xong quay lưng rời đi Không quên buông câu xanh dờn Xem xét, nghiên cứu cho kỹ Lần này chỉ được thành công Không được phép thất bại Bà ta nói xong ra lệnh lùi hết Chỉ mình vân trang ở lại bàn bạc đối sách Thiền Tuệ rút điện thoại Gõ nhanh dòng chữ Nguyễn Thiền Kim Chỉ trong vòng chưa tới một giây Đã hiện ra một loạt dài rẳng rạc Về thông tin vị tiểu thư này Thiền Kim là một trong top 10 luật sư Giỏi nhất cả nước Từng được vinh danh Tất cả mọi vụ kiện đều thắng vang rồi Có những vụ tưởng như chắc chắn đã thua mà vẫn lội ngược dòng ở phút cuối. Cô gái này đai đen karate, cũng rất giỏi võ cổ truyền. Một số báo lá cải còn tiết lộ, cô ta có tài cảm nhận được đường bay của súng đạn. Dù bán tỉa ở cự lý rất xa, nhưng tính giác thiên kim cực kỳ nhạy bén, trong vòng một mét đổ lại đều tránh né được. Cô gái đó được đám xã hội đen kêu là bà nhỏ, họ có mặt mọi nơi để bảo vệ. Cô ta cũng rất thân thiết với cảnh sát. Ngày đầu, anh trai cô cũng là cảnh sát cao cấp, Mà đang ở nước ngoài, không ai rõ mặt. Còn rất nhiều các bài báo khen ngợi cô ấy nước nở. Cô gái này chuyên làm từ thiện giúp đời. Những vụ kiện cho người nghèo, cô ấy đều giúp miễn phí. Thiền Kim còn lập ra quỹ tình thương, xây dựng các trại trẻ mồ côi, xây nhà cho người già không nơi nương tựa. Thiền Tuệ lướt qua phần hình ảnh phóng to khuôn mặt. Một cô gái mái tóc tém, mắt to tròn đen láy, đôi môi trái tim, luôn nở nụ cười dạng dỡ. Có những ảnh, Cô ấy đang quay tròn mấy em bé đen nhèm Bụi bạm vui chơi Cô gái này vừa nhìn vào Đã toát lên vẻ lương thiện Khiến ai cũng không nỡ rời mắt Vân chàng thấy thiên tuệ lặng im hồi lâu Thì cất tiếng Sao vậy? Thương hại cô ta Tớ chưa từng thấy ai muốn giết Mà cậu phải đích thân điều tra lại coi ảnh như vậy đâu Thiên tuệ tắt máy Vẫn chẳng lộ chút cảm xúc Có trách thì trách cô ta xui xẻo Nghề của chúng ta Làm gì có tình thương Mình Nhật không khỏi lo lắng. Khoan đã, vụ này bàn bạc cho kỹ đây. Không phải muốn động đả là động đả đâu. Mà sao vụ quan trọng vậy, lại chỉ kêu hai người đi làm, hoàn toàn không có ai theo sau hỗ trợ. Vân Trang hơi tái mặt. Mẹ muốn thử lòng trung thành của chúng ta. Lần này nếu giết được cô ta, chúng ta chính thức hết đường sống. Nếu không giết được cô ta, chúng ta cũng sẽ chết. Mình Nhật gật gù. Không lẽ bà ấy đang nghi ngờ một trong hai người là nội gián, Nên mới quyết đẩy vào đường cùng Không được tôi không để thiên tuệ mạo hiểm Thiên tuệ vẫn đam chiêu suy nghĩ Công nhận bà ta cáo già thật Bao nhiêu người bán mạng cho bà ấy Vậy mà vẫn bị nghi ngờ Chỉ cần lấy được tập hồ sơ Dữ liệu bà ta mong muốn là xong Chắc chắn bà ta không ngu tới mức Muốn lấy mạng cô gái đó Để xước thêm phiền phức Thiên tuệ lạnh lùng lên tiếng Kết nối với Ngọc Huyền điều tra xem Cô gái này đang theo đuổi vụ kiện gì vân chàng như sực tỉnh gọi ngay cho đồng đội yêu cầu trợ giúp đầu dây bên kia oang oang cô ta đang thụ lý vụ án giết người hiếp dâm nghi phạm là nguyễn văn ân con trai của tỷ phú nguyễn văn cường nạn nhân là một nữ sinh năm nhất đại học y cô này từng thi hoa khôi dành tốt năm gia đình cô ấy làm nông nghèo khó nhưng vẫn đâm đơn khởi kiện nguyễn thiên kim nhận làm luật sư bào chữa vụ này phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào năm hôm nữa bên kia nghe bảo thuê luật sư mà chẳng ai dám nhận Họ sợ dính dáng vào xã hội đen dù cho bao nhiêu tiền cũng không dám. Thiền Tuệ ngắt lời nói ngắn gọn lại dài dòng vật chứng là gì? Ngọc Huyền vẫn kiên nhẫn mẫu kiểm tra tinh dịch của bệnh viện phát hiện trong người cô gái đó có tinh trùng của tên kia. Hơn nữa nghe nói khi cô ấy chết hắn hoảng quá đánh rơi cái điện thoại tại hiện trường toàn bộ giấy tờ và các vật chứng đang trong tay vị luật sư kia. Thiền Tuệ mắt vẫn nhìn xa xăm bây giờ chỉ có hai nơi cần kiếm Một là văn phòng làm việc Hai là nhà riêng Nhưng tôi vẫn nghiêng về đáp án 2 Tối nay chúng ta sẽ hành động Cô đánh lạc hướng đối phương Tôi sẽ đột nhập vào nhà Minh Nhật gạt vội Cậu đang bị nặng thế này Sao mà đi được Để tớ đi cho Thiên tuệ giọng vẫn đều đều Cậu ở ngoài Nếu có gì bất chắc còn ứng phó được Chứ tất cả đều chui vào trong hết Là chết cả lũ Vân Trang vẫn thắc mắc Vậy giờ đánh lạc hướng cô ta Bằng cách nào tốt nhất thiền tuệ hơi nhíu mày, đánh vào lòng thương người. Cô ăn mặc sách dưới tới trước văn phòng, mãi 8 giờ cô ta mới đóng cửa. Giả bộ đau ốm ngất xỉu gì đấy, kéo thời gian để tôi đột nhập. Trong biệt thự kiểu gì cũng có hệ thống báo trộm và laser, nên nếu không vô hiệu hóa được, thì sẽ bị tóm gọn. Cô ra ngoài chuẩn bị trước đi, tôi có chuyện muốn tâm sự riêng với Nhật. Vân trang nguyết dài, gớm, vậy mà suốt ngày từ chối người ta, cưới đi là vừa rồi đấy. Tôi thấy hai ông bà đẹp đôi khiếp luôn Vân chàng phá lên cười Rồi đi nhanh ra ngoài Đột nhiên thiên tuệ kéo mạnh Minh Nhật Nằm lên người mình Chiếc chăn cũng phủ kín hai người Nhật đơ cứng cả chân tay Đầu như muốn nổ tung Chưa kịp hiểu cô ấy tính làm gì Thiên tuệ ghé sát tay cậu thì thầm Trong đây có máy nghe lén Toàn bộ cuộc trò chuyện hồi nãy Đều đến tai bà ấy hết Minh Nhật lắp bắp Chỗ, chỗ nào, sao, sao cậu biết Nằm yên Đừng có nhìn đi đâu hết. Nghe kỹ này, cô gái kia tuyệt đối không được giết. Nếu không, chúng ta vĩnh viễn, không có cơ hội làm lại cuộc đời. Chỉ cần vụ này, làm cho cô ta thua là được. Ở cự ly gần thế này, Minh Nhật chẳng còn tâm trí mà nghe thấy gì nữa. Tìm cậu đang đập rộn ràng, môi cậu đang rất gần với cô gái ấy. Tưởng chừng chỉ cần một xíu nữa thôi là sẽ chạm vào. Cậu bất xác khẽ cười, bất ngờ người kia nhăn mặt. Nghe tôi nói không đấy mình Nhật vẫn tùm tìm Đang nghe mà, cậu nói đi Thiền tuệ vạch ra một loạt kế hoạch Để tối nay Nhật sẽ phải làm những gì Khi đã hoàn thành Cô mới đẩy cậu ấy ra Cậu nặng quá rồi đấy, lo mà vận động nhiều vào Người kia thì tâm trạng Vẫn đang trên mây Chưa tài nào trở về trạng thái ban đầu được Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện Nữ sát thủ của tác giả Mộc Miên Trên kênh truyện 23S Diễn đọc Kìm Thành